làm sủng phi như thế nào. Nhu Mễ khôi khôi. Chương 2 trước ngày tuyển tú hai. các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.itiz, gửi mọi người tản đi hết. Ôn phu nhân liền dẫn A Uyển đi tới chủ viện của mình. Nũ mẫu của Ôn phu nhân cẩn thận phân phó bạn nha hoàn tâm phúc trông chừng bên ngoài. Không được để ai đến quấy rầy. Sau đó đóng cửa phòng để lại không gian cho mẹ con hai người Ôn phu nhân kéo tay ôn quyển ngồi xuống giường gỗ khắc hoa rồi hỏi Vào cung tuyển tú lần này không phải là chuyện dễ Nương cũng biết con chưa từng có tâm tư muốn vào cung Và sao đột nhiên lại thay đổi chủ ý Nếu là do cố kỷ cha con thì thực sự không cần Chẳng lẽ muốn nhà ta được phú quý thì chỉ cần dễ dàng vậy thôi sao? Nương thực không nhấn tâm muốn gây sức ếp a huyển của ta. Ôn đại nhân lúc tuổi còn trẻ chẳng qua chỉ là tú tại nhà nghèo. Cha mẹ đều đang mất. Vẫn là phải dựa vào nhà mẹ để ôn phu nhân giúp đỡ mới có được vị trí như hiện tại. Nhưng ôn đại nhân trước quan càng làm càng to liền sần sần có chút không đen nhạc phủ xa vốn là thương nhân để vào mắt Đối với vợ cả ôn phu nhân cũng không còn kính trọng như trước Nội phòng cũng nạp thêm thêm không ít những vị kiểu thiếp mỹ tị May mà ôn phu nhân thủ đoạn cao tay Độ cưới nhiều Sau đó lại sinh hạ con trai trưởng Cho nên dù mấy vị Kiều thiếp có làm ấm y lợi hại hơn nữa cũng không thể lay độc được địa vị chính thất của ôn phu nhân. Cho nên mặc dù ôn đại nhân cứng sáng muốn cho ôn quyển đi tham tuyển, ôn phu nhân chỉ cần tỏ thái độ cường ngạnh ngăn cản. Việc tham tuyển này vẫn còn khả năng thấu vãn. Ông phu nhân trong lòng biết con gái mình từ nhỏ chính là một người có chủ kiến. Tuy là thân thể hơi mảnh mai nhưng tướng mạo tài hoa so bên nào cũng không thua kém quê nữ nhạt khác. Bản thân cũng không cầu nữ nhi tranh đoạt làm kẻ bề trên. Chỉ mong có thể được cùng con gái vui vẻ khỏe mạnh vượt qua suốt đời chính là tâm nguyện lớn nhất của nàng. Nghe mấu thân vội vàng khuyên nhủ, tính toán đâu ra đấy đều vì muốn tốt cho mình ôm nguyện trong lòng ấm áp. Vỗ nhẹ lên tay mấu thân. Nàng cười nói, Nương thân thể nữ nhi đã tốt hơn nhiều. Qua nhiều năm uống thuốc bổ như vậy cũng không phải là vô dục Nữ nhi cũng không phải tâm ham muốn nhiều phú quý. Con biết nương muốn tốt cho con. Nhưng người xem tình huống vừa rồi. Phụ thân là một lòng muốn đưa hai tỷ muội chúng con đưa vào cung. Nếu người cùng phụ thân nổi lên hiểm khích sẽ không hay. Cũng chi tham tuyển lần này cũng không phải nhất định có thể được thánh nhân nhìn chúng. Không chừng chẳng qua là tiến cung một chuyến liền trở ra. Còn coi như thuận lợi làm một phen du ngoạn là được Ôm huyền thay đổi ý tưởng Nghĩ muốn vào cung tham tuyển kỳ thật còn có nguyên do khác Nhưng trước tiên vẫn chưa muốn cùng mấu thân nói rõ Nên chỉ có thể tận lực đem tình húng hiện tại nói cho nhẹ nhàng một chút ôm phu nhân gõ nhẹ vào trán ôm huyền Con a tất sẽ số nương hài lòng Việc tuyển tú này đâu phải chuyện dễ dàng như vậy. Nếu các ca ca con ở nhà thì tốt rồi. Nương liền để cho bọn họ thay nhau đi theo cha con càm xàm. Nói cho đến khi hắn đáp ứng không cho con đi tuyển tú nữa mới thôi. Không bằng để nương đem chuyện này viết thư cho các ca ca con gọi họ trở về đoán chừng vẫn còn kịp. Ôn quyền nghe vậy không khỏi bật cười Chiêu để các ca ca luôn phiên xa trận từ nhỏ Luôn là trăm thử bách linh ý là thử ca trăm lần đều hiểu nghiệm Ba ca ca của nàng khi nào có việc cần phải thay nhau đi tìm cha Thì bất kể cha có trốn ở nơi nào thì bọn họ đều có thể tìm thấy Ngày nào tìm thấy liền bắt đầu miệng lưới lưu lót Nói thao thao bất tuyệt Nói cho tới tận khi cha thấy phiền phải đáp ứng mới chịu thôi Nghĩ đến điều này Ôn Nguyễn liền cười nói Nếu nơ nợ... Hử U Vinh Quỳ Quỳ Các ca ca ở nhà Cha chẳng phải sẽ đau đầu sao Dù sao chuyện tuyển tú này cũng đã định ra rồi A huyện không muốn gọi các ca ca về, cũng không muốn làm chậm việc. Học của các ca ca đâu. Ôn phu nhân thở dài. Thôi, trong lòng con đã có sáng ý định riêng. Đương cũng không nên nói thêm gì nữa. Chỉ là lo lắng thân thể của con. Khi tiến cung tham tuyển con cùng A dư hãy chiếu cố lẫn nhau. Dù sao hai người cũng cùng có cùng một chữ ôn Nhưng với tính tình của A Dư nếu không khuyên được nàng Cũng không cần tốn nhiều tâm tư Đỡ gây phiền hà đến chính mình Nữ Nhi biết rồi Nương hãy thoải mái thả lỏng tinh thần đi nhị muội muội ôn Dư chỉ xin kém nàng một tháng Từ nhỏ đối với nàng luôn không chịu phục Mọi thứ đều phải tranh cao thấp Nếu ôn dư chú tuyển họa sức tuyển chung không sao Chỉ sợ là dựa theo tính cách của nàng ta nếu như ở trong cung lại nháo ra chuyện gì làm phiền đến ôn ra Thì đây cũng không phải là điều bản thân mình muốn thấy Tuy rằng không biết tại sao bản thân đang ở nhà đánh một giấc thật ngon mỗng xuyên không đến chiều đại này Nhưng đột nhiên trở thành một đứa trẻ mới sinh khiên cho ôn nguyện vừa xuyên tới có chút hoang mang uống khổ nàng vẫn còn nhớ kỹ người ông nội khi nàng còn nhỏ luôn mang nàng theo bên người nuôi lớn Ôn nguyện trong lòng lại có chút khổ sở Cho nên lúc vừa mới đến, ôn nguyện đối với cái thế giới xa lạ này trong lòng cảm thấy thật bài xích Mà khối thân thể của Ôn Uyển hiện giờ từ bé vốn bệnh nhẹ không ngừng. Ôn phu nhân luôn luôn cực nhọc ngày đêm, không thể yên tâm nghỉ ngơi. Sốt lòng chăm sóc, không hề nhờ vả người nào. Từ lúc Ôn Uyển còn nhỏ thì đem những chuyện ăn mặc ở đi lại quản lý đến nơi đến chốn. Tỉ mỉ chu đáo, Đến khi ôn quyền trưởng thành thì dạy nàng nữ công thi họa và thái độ xử sự làm người Từ bé nàng chưa từng được cảm thủ qua tình mẫu tử thì đều được bù đắp từ nơi ôn phu nhân Mà ba vị ca ca càng đối xử với nàng cưng chiều vô hạn Nếu như tìm được đồ chơi gì mới mẹ đều tự bản thân mang qua viện của nàng Nhiều năm chung sống với nhau Ôn Nguyễn đã sớm đen bọn họ trở thành người thân chân chính của mình Mà người nhà của mình bỗng nhiên chẳng hiểu sao bị liên lụy thì ai có thể vui được Tuy rằng tiềm tàng một quả bom hẹn giờ còn chưa phát nổ Nhưng Ôn Nguyễn cảm thấy không sợ nhất và chỉ sợ vãn nhất từ bản thân vẫn nên phòng ngược rắc rối có thể xảy ra Chuyện vào cung tham tuyển nếu đã quyết định xong xuôi rồi Ôn phu nhân liền lập tức mời cho hai nữ nhi một ma ma giáo tập từ trong cung xa Họ Tống chuyên dạy bảo uy của việc tuyển tú Để tránh khỏi việc trong lúc tuyển tú các nàng thất lễ Cây đường đột quý nhân Tống ma ma chắc là do dạy bảo uy của nên không hay cười Tướng Mão cũng không tính là hiền lành. Chiếc hay mũi tóc nặng mạng đơn giản cực kỳ quy củ chỉnh tệ. Quần áo sạch sẽ bề ngoài cũng không có thêm đồ gì thừa thải. Nhìn liền biết đây là người rất đúng mực. Cho nên trong việc xảy quy cổ cũng coi như có chút xanh tiếng. Lúc này đa số người trong kinh đã bắt tay vào chuẩn bị cho việc tuyển tú. Ôn phu nhân có thể mời được tống ma ma ít nhiều gì cũng phải bỏ ra một khoản tiền phong phú. Được số tiền lớn này mời tới, tống ma ma tất nhiên cũng đối với các nàng yêu cầu nghiêm khắc. Hai người trong từng hành động cử chỉ nếu có gì không đến nơi đến chốn Ma ma sẽ bắt tập luyện đi luyện lại cho đến khi phù hợp tiêu chuẩn mới được tạm nghỉ ngơi. Tuy rằng mỗi cô nương bên người đều có một ma ma giáo dưỡng Nhưng dù sao cũng không thể so được với ma ma giáo tập tử trong cung gia Hai làng huy cổ đều không có gì quá sai sót Nhưng để đạt được yêu cầu như trong cung thì vẫn còn khoảng cách nhất định Lúc đầu cả hai người đều cắn sang kiên trì Nhưng không đến ba ngày Nhị tiểu thư ôn dư bắt đầu có chút căm sận cùng bất bình Ngày hôm đó, các nàng vẫn như cũ đi tới thẩm phương viên học quy cũ Đem hai tay nhẹ nhàng đặt ở bên trái quần Chân phải hơi nhúng ra sau Tràng nghiêm trầm rãi hủy gối cùng cuối đầu Rồi sau đó lại hơi hơi hủy gối xuống cuối đầu thịnh an Tống ma ma vừa nói vừa làm mấu một lần, bảo tiếp đây cũng chính là lễ vạn phúc thường dùng trong cung. Tiếp đó để cho các cô nương dựa vào bộ ráng vừa rồi của nàng làm lại một lần. Ôn quyền vừa mới bày xong tư thế lập tức bị Tống ma ma răng dậy. Đại tiểu thư làm lễ này quá mềm yếu, không đủ đoan trang. Nếu để nhóm quý nhân thấy chẳng phải sẽ cho rằng trong lòng tiểu thư thờ ơ. Khinh thị họ sao? Nói xong liền đem tư thế của Ôn Uyển chỉnh lại cho thẳng. Sa lệnh phải duy trì bất động trong một khắc đồng hồ, một khắc 15 phút. Ôn Uyển nghĩ khối thân thể này vốn suy nhược, cho nên tay chân hành lễ không đủ mạnh nên lộ vẻ thiếu đoan chính. Mà ở thời đại này nhóm quý nữ nhà quan chú trọng nhất là lễ nghi huy củ. Tại nơi này liền bị người khác coi thường cũng không phải là chuyện tốt. Đành âm thầm cắn răng kiên trì. Mà nhị tiểu thư ôn dư cũng lâm vào tình trạng giống như vậy. Tống ma ma cũng bắt ôn dư phải bày ra tư thế đó suy trì trong một khắc. Một khắc sau hành lễ lần thứ hai thì ôn quyển ở những chỗ bản thân thiếu sót lầm hạ lực đảo. Tận lực đem lễ vạn phúc đi cho thật đoan trang. Làm xong liền được ma ma cho phép sang một tạm nghỉ ngơi. Ôn dư tuy cũng giữ nguyên trạng thái bất động trong một khắc đồng hồ, nhưng lúc hành lễ vẫn không đủ tru toàn. Tống ma ma lệnh cho nàng ta phải đem lễ vạn phúc luyện tập lại thêm một khắc nữa Thì tính tình ôn dư liền bảo phát Tống ma ma phạt ta khiến ta thấy không phục Rõ ràng ta cũng đem lễ vạn phúc đi đứng so với tỉ tỉ không hề kém Sao lại phạt ta? Ôn dư tự nhận lễ nghi quy củ của mình đều không thể kém hơn ôn quyền Nhưng Tống Ma Ma mỗi lần xảy số thì luôn bắt nàng ta phải luyện tập nhiều lần Còn Un Nguyễn lại có thể đạt tiêu chuẩn ngồi ở một bên nghỉ ngơi Mà bản thân còn phải tiếp tục tập luyện Chẳng phải rõ ràng nguyên nhân là do thấy mình là thứ nữ liền nâng cao đạt thấp Nhắm vào bản thân nàng ta hay sao? Mà vì ma ma giáo tập này còn là do mẹ cả mời tới Chẳng lẽ đây là do mẹ cả bày mưu đặt kế Càng nghĩ ôn sư càng cảm thấy tắt lồng ngực cuối cùng cũng không nhìn được Nhưng trái lại tấm ma ma tỏ ra vẻ mặt bình tĩnh Ta bắt nhị tiểu thư tập luyện nhiều hơn Dĩ nhiên là vì tốt cho nhị tiểu thư Chuyện uy của đâu phải là một bước nhìn sẵn Lại tiểu thư cùng nhị tiểu thư học tập lễ nghi quy củ như thế nào lão bà ta tự nhiên lại nhìn thấy trong mắt. Nếu quý phủ phải bỏ số tiền lớn đem ta mời tới, ta tất sẽ đối với hai vị tiểu thư giúp lòng dạy bảo. Vậy vì sao ngươi lại nhằm vào ta, mấy ngày qua đều làm khó dễ ta. Chẳng qua chỉ là ngô tì do nhà ta dùng tiền mời tới mà thôi. Lại còn dám cố ý sai bảo bản tiểu thư ôn dư càng tức giận càng cảm thấy tống ma ma quá bất công Đọc câu nói của con bé này mà muốn tắt cho nó một phát Lúc này ôm quyển thả tay đặt chén trà xuống Nhìn vẻ phía ôn dư nói a dư muội mùi Tống ma ma dù sao cũng là người nấu thân mời tới để chỉ dạy chúng ta lễ nghi muội mùi cũng nên phải biết kính trọng mới đúng Nói cho cùng thì đây cũng là ma ma từ trong cung gia Mấu thân mới được thật không dễ dàng Bản thân nàng còn nghĩ phải theo sát tống ma ma Để có thêm hiểu biết về đạo lý cung đình Nếu để cho ôn dư khiến người ta tức giận bỏ đi Thì chẳng phải là lời bất cập hại hay sao Hơn nữa Trước khi đi tuyển tú mà lại khiến cho ma ma giáo dưỡng phải bỏ đi thì cũng không phải là tin đồn tốt đẹp gì. Tỷ tỷ không cần phải giả bộ hảo tâm. Loại ngô tỷ này tất nhiên là không nhằm vào được tỷ tỷ. Tỷ tỷ dĩ nhiên là muốn bảo vệ nàng. Tỷ tỷ đây là muốn giữ lại ngô tỷ này để bắt nạt mũi. Mùi cảm thấy tỉ tỉ nên học chút đạo lý bảo vệ muội muội mới đúng Ôn huyền không mở miệng thì thôi Vừa nói liền khiến ôn um dư chút lửa giận lên người mình Cắng cảm thấy với ôn um dư không thể nói lý Tống ma ma tốt xấu xỉ cũng là người từ trong cung gia Nói được một câu đồng tí lại mô tỉ Giống như sợ không đuổi được tống ma ma đi vậy Ôn Nguyễn cũng lười không khuyên nàng ta nữa Chỉ hướng về phía tấm ma ma làm bán lễ A Dư không hiểu chuyện xin ma ma thứ lỗi A Nguyễn thay mỗi mỗi hướng ma ma mỗi lễ Chuyện dạy bảo quy của xin ma ma hãy còn phí tâm Tấm ma ma cũng đã nhìn quen xóm xó Hướng về phía ôn Nguyễn hạ thấp người Tránh được lễ này Việc này thuộc bổn phận của ta Ta đảm đương không nổi lễ của tiểu thư Lại quay đầu hướng về phía ôn dư làm lễ vạn phúc đạt tiêu chuẩn Lão thân tự nhận dạy bảo hai vị tiểu thư không chỗ nào bất công Tuy ta chỉ là một cái chén nhưng vẫn đừng được nước Nếu nhị tiểu thư nhìn ta không vừa mắt Ta đây cũng không dám mặt say chỉ bảo nhị tiểu thư. Ôn dư kinh miệt hử một tiếng. Không dám dạy thì đừng dạy. Bản tiểu thư cũng không phải không có người thì không thể. Ta đây phải đi cầu mấu thân tìm cho ta một ma ma giáo dưỡng khác. Nói xong liện dẫn nha hoàn đi tới viện của ôn phu nhân. Không bao lâu sau... Nhú mấu bên người ôn phu nhân liền mang phần đại lễ đến thấm phương viên chấn an tống ma ma Cũng là đưa tới ý tứ của tống phu nhân Lễ phẩm này là đền bù việc ôn dư thất lễ Ôn dư đã đi tìm người khác xảy uy củ Tống ma ma chỉ cần chuyên tâm dạy bảo một người là ôn quyển Tống ma ma cũng không phải là người hay làm bộ làm tịch Uống chi biểu hiện mấy ngày nay của ôn huyện quả thật không tệ việc học tập có thể suy một ra ba Đối với mình cũng tôn trọng có thừa Tống ma ma cũng luyến tiếc một mầm non tốt như thế liền đáp ứng Còn ôn phu nhân lại hỏa tốt tìm cho ôn dư một ma ma giáo dưỡng nghiêm nhị Mắt ôn dư trước kỳ tuyển tú phải ở trong sân viện học uy củ thật tốt Vị ma ma giáo dưỡng nghiêm nghị này trước kỳ tuyển tú đã đem ôn dư dạy quy cổ so với trước quả thực khá hơn nhiều. Một tháng không ra khỏi cửa viện ôn dư còn gầy đi không ít, điều này tất nhiên là nói sau.